gì và các bạn thính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc trong khi đang nói chuyện người hầu vào báo ông đừng chờ cậu ở thư phòng ạ giả liễn nghe nói vội vàng mặc áo đi xa phậ thư mới quay sang hỏi Bình Hu vừa rồi gì thiết say hưng lăng đến hỏi việc gì thế Bình Nhi nói có khửng Lang nào đâu Đó là tôi nói dối đấy. Mợ xem, chị Vượng chẳng có ý tứ gì cả. Rồi đến cạnh Phượng Thư nói rẽ. Món tiền lãi ít, tối mang đến lúc nào chẳng được. Lại nghe vào lúc cậu đưa ngay nhà. May sao tôi gặp ở ngoài thèm, nếu không thì chị ta đã chạy thẳng vào buồng đưa cho mợ. Thế là cậu sẽ trông thấy. Tính cậu thì còn lạ gì. Tiền bạc có bỏ trong vạc dầu sôi cũng lấy ra được. Nếu biết mợ có tiền để riêng. Cậu lại không tha hồ phong phí hay sao? Thấy thế, tôi chạy ngay ra đón, nói cho chị ấy mấy câu. Ngờ đâu mà lại nghe thấy. Nhưng vì cậu đừng ngồi đấy, nên tôi phải nói dối là hưng lăng sang. Phượng Thư nghe rồi cười nói. Cả biết mà, gì tiết biết cậu về rồi, vô cứ sai người sang làm gì. Hoặc các giải quật xanh này nói dối. Đang ngồi nói chuyện thì giả miễn về, Phượng Thư sai dọn dởu. Vợ chồng ngồi đối diện với nhau, Phượng Thư tuy uống được nhưng không dám lai láng vui quá chén, chỉ ngồi hầu giả liễn uống. Giữa lúc đó, vốn nuôi giả liễn là họ triệu đến. giản liễn Phượng Thư vội vàng mời ngồi lên vườn uống rượu. Vũ triệu nhất định không nghe, bình như đặt ngay một cái bàn xiên và một cây dế thấp ở bên cạnh vườn, mời vũ triệu ngồi. Giả liễn lấy mấy món ăn ở bàn mình, đặt sang bàn vũ triệu, Phượng Thư nói. U không nhai được những món này đâu, không khéo thì gãy răng đấy. Rồi hỏi Bình Nhi, sáng này ta thấy con món chân giò ninh nhừ kia mà, sao không vào nhà bếp hâm nóng rồi mang lên đây U ăn? Lại nói, ôi, con U mới mang rượu Huệ Tuyền về đây, U nếm một chén nhá. Vũ Triệu nói, tôi xin vâng, mẹ cũng uống một chén sợ gì, không uống nhiều là được rồi, lần này tôi đến đây có chút việc. Chú có phải về cơm rượu gì đâu Mà nên để bụng thương tôi Còn cậu nhà Nói thì tử tế lắm Nhưng đến khi có việc Thì quên khuấy tôi đi Tôi nuôi cậu ấy từ bé Này cậu đã lớn Tôi cũng già rồi Tôi có hai đứa con Nhờ cậu để ý chăm nòng giúp Chẳng người ngoài chẳng ai dám hé Giằng tịnh nạnh gì Tôi hai ba lần nói với cậu Cậu cứ ưa chàng Rồi mãi đến nay Vẫn không đâu vào đâu, hiện giờ được một tin mừng lớn như từ trên trời rơi xuống, là ở đây đang cần dùng người. Vì thế lần này tôi đến nhờ mợ là hơn cả, chứ nhờ cậu thì có lẽ tôi chết đói mất. Phượng Thư cười nói, Ồ, cứ sao hai anh cho tôi? Ồ, nuôi cậu ấy từ lúc bé lại không biết tính cậu ấy à? Cậu ấy thì suột để ngoài xa, chỉ để tâm cho những người bân cơ ở đâu ấy. Các anh nhà U nào có thua kém gì ai, sao lại không để ý đến? Nếu cậu ấy thương đến các anh nhà U, thì ai dám nói là không phải. Thế mà cậu ấy lại hay dĩ dãi với người ngoài. Tôi nói thế có lẽ lầm đấy. Người mà chúng ta coi là người ngoài, thì cậu ấy lại coi là người trong. Nói đến đây cả nhà đều cười, vô triệu cũng cười sộ lên lại niệm Phật. Trong nhà này đã có bóng mặt trời soi. Cậu chúng ta đều có chuyện lẫn lộn người trong và người ngoài như thế Chẳng qua cậu tốt bụng cả nẻ Người ta nằn nì vài câu là không đỡ từ chối đi thôi Phượng thơ cười nói U nói thế cũng chưa đúng Có hạng người trong thì cậu ấy nẻ nang Nhưng đối với U con chúng ta thì cậu ấy chẳng nẻ nang gì đâu ạ Phú triệu nói Mỡ nói thật là kinh tình Tôi rất vui Tôi uống thêm một chén rượu ngon nữa Từ này trở đi, mỡ làm chủ, tôi không lo gì. Giản điễn nghe vậy, hơi ngượng, cười nói. Thôi rồi, đừng nói ngạc nữa. Mang cơm ra ăn, còn có việc phải sang bàn với anh Trân. Phượng Thư nói, phải đấy, đừng làm những việc, vừa rồi ông gọi cậu sang, bảo việc gì đấy. Oh, việc công phi được phép về thăm cha mẹ, căng thân thuộc. Việc ấy đã được chuẩn y rồi à Tùy chưa chắc chắn cả mười. Nhưng đã có hy vọng đến chính rồi. Đó là đặc ân của Hoàng thượng đấy. Sự này trong sách trong các vở tuồng có nói đến việc này bao giờ? Vũ triệu nói, tôi giả lẫn, chỉ nghe thấy mọi người đồn ầm lên về cái ngày ấy. Thế nào là tỉnh nhân hay không tỉnh nhân, tôi cũng chẳng để ý đến. Bây giờ lại nói đến việc tỉnh nhân. Sự thật đầu đuôi là thế nào? Giàn Liễn nói, Hoàng thượng bây giờ thể tất lòng mọi người. Nghĩ rằng việc lớn trên đời không vì bằng chữ hiếu. Giờ này lòng cha mẹ và con cái, không cứ sang hèn, ai cũng thế cả. Hoàng thượng cho rằng, chính người này đêm hầu hạ thái hoàng thượng, hoàng thái hậu, còn sợ chưa làm chọn được đạo hiếu. Người thấy các vi tần, tài nhân vào cùng lâu năm xa cách cha mẹ, có lẽ nào lại không thương nhớ. Còn thương nhớ cha mẹ đã đành cha mẹ ở nhà cũng thương nhớ con, nếu không được gặp mặt, sinh ra đau uất đến chết, thế là tại ta làm phàm, khiến bao người không được chọn đạo luân thường, thương tổn đến hòa khí của trời đất. Vì thế, người tôn lên Thái thượng hoàng hoàng thái hậu, mỗi tháng đến ngày 2, ngày 6. Công được phép vào thăm Thái thượng hoàng và hoàng thái hậu rất vui. Xem người là bậc nhân hiếu, biết thể tất lòng trời nghĩ đến muôn vật. Vì thế, hai vị lão thánh nhân bàn dụ xuống, các thần thuộc vào cung thăm nom, bị nghi lễ của nhà vua ràng buộc, các chưa được thỏa lòng. Nay bàn đại rộng rãi hơn, cho những ai được vào thăm còn đặt cách cho phép những người thân thuộc, nếu ai có nhà cửa riêng làm nơi nghỉ chân và tiện canh phòng thì được phép Xin với nội đình rước xe công vi về nhà, như thế là vẹn tình riêng cốt nhục, và cũng được chọn đạo luân thường. Chỉ dụ vừa đưa xuống, ai nấy nhảy nhót mừng rỡ độ ơn. Hiện nay phụ thân Chu Quý Phi đã khởi công sửa nhà riêng. Phụ thân Ngô Quý Phi là Ngô Thiên Hữu cũng đã ra ngoài thành tìm nơi làm nhà riêng rồi. Như thế, có phải việc này đã chắc được tám kiếm phần không? Vũ Triệu nói, à gì Đà Phật, nếu quả như thế thì phụ ta cũng phải sửa phạt đón tiếp cô lớn nhà ta. Giả Liễn nói, chẳng phải nói, nếu không thì bây giờ còn phải bận việc gì. Phương Thư cởi nói, nếu quả như thế thì phèn này tôi được thấy một việc lớn nhất đời. Tiếp rằng tôi sinh sau đẻ muộn, nếu sớm độ hai 30 năm thì còn ai dám khinh tôi là không biết việc đời. Thế nói, ngày trước, Đức Thái Tổ Hoàng đế ta bắt trước việc vua Thuấn đi tuần, quang cảnh nhộn nhịp hơn cả những việc trong phách, nhưng tôi không được trông thấy. Vũ Triệu nói, ôi da, thực là một việc nghìn năm ím có. Tôi nhớ họ giả nhà ta, hồi còn ở miền Cô Tô, Dương Châu. Trong nòm việc đóng thuyền bẻ và sửa sang đường bẻ, chỉ có sửa soạn đón tiếp vua một lần, mà tiền bạc. Tíu như bẻ nước. Nhặt đến thì... Phượng Thư vội nói tiếp. Họ vương nhà tôi cũng đã sửa soạn đón tiếp phu một lần rồi. Bây giờ ông tôi còn giữ riêng việc đón tiếp người các nước đến triều cống. Người nước ngoài đến đều do nhà tôi tiếp đãi cả. Những thuyền bè hàng hóa ở ngoài đến các tỉnh Việt, Mân, Điền, Triền đều là của nhà tôi đấy. Vũ Triệu nói. Ai chẳng biết việc ấy. Hiện giờ còn có câu tục ngữ, vua đồng hải thiếu ngọc trắng làm phường, phải đến vài kim lăng nửa lạng. Cô ấy chỉ vào nhà mẹ thế, lại còn nhà họ Trần ở Giang Nam. Ôi chà, thần thấy như trời, một mình nhảy đón vua bốn lần. Nếu không phải chính mắt tôi trông thấy thì nói ai cũng không tin. Không những coi tiền bạc như bùn, mà các thứ ở đời Hết thầy đều có, cầu trọng chất như rừng như núi ấy, nhưng tránh ra khỏi bốn chữ. Tội lỗi đáng tiếc. Phương Thư nói, ông tôi cũng nói thế đấy, lẽ nào lại không tin, nhưng lạ thật, sao nhái lại giàu sang được như thế ạ? Vũ Triệu nói, tôi bảo mợ câu này nhá chẳng qua lấy tiền bạc của nhà vua, đem đập vào bản thân nhà đấy thôi, chứ ai thừa tiền. Mùa lấy cái náo nghỉ thảo ấy. Đừng nói chuyện, vườn phù nhân sai người đến xem Phượng Thư ăn cơm xong chưa. Phượng Thư biết có việc, vội ăn cơm xúc miệng toan đi, lại có người hầu vào báo. Cậu Dung và cậu từng ở Phủ Đông sang chơi ạ. Giả liễn vừa xúc miệng xong, Bình Nhi bưng nước rửa tay đến, giả liễn thấy hai người vào, liền hỏi. Sang có việc gì đấy? Phượng Thư cũng đứng lại giả sông nói. cha cháu xài sang trình chú biết, các ông đã bàn định xong rồi. Khoảng đất từ phía đông nối liền với vườn hoa phủ đông, đến phía tây bắc dài độ ba dặm rưỡi, chỗ ấy có thể lập nhà tính nhân được. À. Chà cháu đã xài người vẽ bản đồ, ngày mai thì xong. Chú mới về, chắc ngãi còn mệt, không cần phải sang bên cháu vội. Có việc gì, ngày mai sẽ mời chú sang bàn ạ. Giả liễn cười nói, cảm ơn ông anh có lọc thể tất, tôi xin vâng lời. Không sang nữa, ý định như thế là phải, vừa bớt được công việc, xây dựng cũng dễ hơn. Nếu chọn nơi khác tốn kém nhiều mà chưa chắc đã ra trò. Cháu về trình với cha cháu, làm thế rất tốt. Nếu các ông muốn thay đổi chỗ khác, thì cha cháu nên càn ngăn đi. Sáng mai, chú sẽ sang thăm vào bản kỹ. Giả dung điền đáp